Chương 52, đồng cảm cho nhiếp chính vương bấy giờ, mọi người mới nhận ra, thì ra vị lão phu nhân đó là tổ mẫu của nhiếp chính vương, hơn nữa, nhìn thái độ này của bà, dường như không hề tán thành hôn sự của ngài ấy, lão phu nhân quá lời rồi, vương gia là quan tâm ngài đã lớn tuổi, không nở khiến ngài nhọc lòng vì hôn sự của ngài ấy, nên mới tự lo liệu thôi à, Trần Bình vội đáp, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Thấy mọi người vây xem lộ ra sắc mặt tò mò, ông liền biết nếu tiếp tục để ngụy Lão Phu Nhân đứng đây, e là sẽ bị bà quậy thành trò cười mất, Lão Phu Nhân, phải buông ba đường xa hẳn là người đã mệt rồi, trước tiên cứ vào phủ nghỉ ngơi cái đã, Trần Bình nói, ngụy Lão Phu Nhân, nếu ta đã tới đây thì sính lễ này tạm thời dừng chuyển ra đi, hôn sự này, ta không đồng ý, nhìn từng rương sính lễ được quân ra khỏi phủ nhất chính vương, bà ta chỉ thấy lòng mình quặn đau. Số rương này trị giá bao nhiêu lận chứ, thế mà ngụy định lại có thể đem cho người ngoài, Trần Bình cười mỉa, hồi lão phu nhân, lão nô chỉ là một kẻ làm công, sao có thể quyết định chuyện này, hay là lão phu nhân vào phủ rồi nói với vương gia đi ạ? vừa nói, ông vừa vương tay làm động tác mời vào, ngụy lão phu nhân khinh thường liếc Trần Bình một cái, sau đó, dưới sự dìu đỡ của con dâu hồ thị, bà ta bước vào cửa lớn phủ nhiếp chính vương, lúc này, Trần Bình mới nhẹ nhõm, thở vào một hơi, nhìn xe ngựa của Ngụy Lão Phu Nhân ngồi tới đây, ông liền dơ tay vẫy mấy tên sai vặt lại, ngươi đánh xe ngựa của Lão Phu Nhân tới cửa hông đi, đồ đạc trong đó đều dọn vào phủ bằng cửa hôn, đừng chắn đường mọi người quân xính lễ. Sau khi thu xếp xong, Trần Bình mới theo sau Ngụy Lão Phu Nhân, đi vào vương phủ, Lão Phu Nhân, hay là người tới Tùng Đào Viện trước đi ạ, đó là sân viện tốt nhất mà vương gia đã sớm dành ra cho người. Ba người đi thẳng một đường tới đó, nhìn cách bài trí của vương phủ, trong lòng ngụy lão phu nhân không khỏi ghét bỏ, đường đường là phủ nhiếp chính vương, thế mà phủ đệ còn không tươi mắt bằng nhà khác, đúng là trong phủ không có nữ nhân là không được mà, hù thị bên cạnh thêm vào, còn không phải sao, giàu trước mẫu thân gửi tin, nói là muốn tới Tây Kinh để giúp ngụy đình lo chuyện nhà cửa, nó còn không vui nữa là, Trần Bình đáp, đầu mấy tháng gần đây, đúng là Tây Kinh không hề an ổn. Vương gia chỉ nghĩ cho lão phu nhân tuổi tác đã cao, không nỡ khiến người Phật phòng lo sợ nên mới không đón người tới đây sớm thôi ạ, tình huống bây giờ xem ra vẫn để bà ta ở lại Trung Châu mới tốt, một khi bà ta tới đây đúng là không ngừng truy hỏi mà. Sau khi tới tùng đào viện, nhìn quy mô và bài trí trong viện, Ngụy Lão phu nhân mới hài lòng một chút, ít nhất thì sân viện mà bà ta ở không tính là mất mặt trong phủ nhiếp chính vương này, Ngụy Lão phu nhân vào phòng, sau đó ngồi xuống. Thư giãn gân cốt hãy còn mỏi mệt, thấy Trần Bình còn ở đây, bà ta lạnh mặt nói, Ngụy Đình đâu, bảo nó tới đây gặp ta, lão phu nhân chờ một lát, lão nô lập tức mời vương gia tới, thời điểm Trần Bình tới báo tin, Ngụy Đình chỉ lạnh nhạt nói một câu, bổn vương biết rồi, cho tới khi rương xính lễ cuối cùng được quân ra khỏi phủ nhất chính vương, Ngụy Đình và Hà Yến đối chiếu với danh sách xính lễ một chút, sau khi xác nhận là không có sơ sót gì lúc này hắn mới sải bước tới tùng đào viện ngụy lão phu nhân đã chờ tới nóng ruột vừa thấy hắn tới bà ta liền trầm mặt xuống ngụy đình ngươi thật to gan tổ mẫu muốn gọi ngươi nhưng phải lệnh hết ba bốn người đi vẫn không gọi được ngươi tới ngụy đình thản nhiên giải thích hôm nay vốn là ngày cháu đưa xính lễ không ngờ tổ mẫu bất ngờ tới đây nên nhất thời cháu không thể phân thành ba đầu sáu tay để nghênh đón tổ mẫu được mong tổ mẫu đừng trách Ngữ điệu không nóng không lạnh này của hắn càng khiến lửa giận trong lòng Ngụy Lão Phu Nhân tăng thêm, chuyện lớn như đưa sính lễ này sao ngươi lại tự quyết định hả? Ngụy Lão Phu Nhân hỏi, ta nghe nói An Bình quận chúa kia cùng lắm chỉ là một đứa mồ côi mà ngươi mang từ Vân Châu về đây, nếu ngươi thật sự thích nàng ta thì nạp làm thiếp là được, sao có thể dân cả vị trí chính thê được chứ, ngươi phải biết chủ mẫu của Trung Châu chúng ta không phải ai cũng có thể làm, ta đã chọn vợ hiền cho ngươi rồi. Ngươi bỏ hôn sự này đi, sắc mặt của Ngụy Đình lập tức lạnh đi, không khí quanh hắn cũng lộ ra sự không vui, tổ mẫu đang đùa đó sao, hôn sự này của cháu được thánh chỉ tứ hôn, sao có thể nói bỏ thì bỏ được, Ngụy Lão Phu Nhân mặc kệ, nói, ngươi đừng lấy thánh chỉ ra để dọa ta, ngọn nguồn chuyện này thế nào, lòng ta biết rất rõ, tới tiêu ấu ngư cũng có thể bị ngươi đầy tới thanh phong quan, vậy chỗ hoàng đế, không phải dễ như trở bằng tay à. Nếu hôn sự có thể định ra, cũng có thể hủy đi, ô, Ngụy Đình cười lạnh, e là tổ mẫu phải thất vọng rồi, hôn sự này không thể hủy, mà cháu cũng không muốn hủy, hắn còn đang chờ không kịp, muốn lấy nàng về nữa là, há lại có thể hủy hôn chứ, muốn cháu từ hôn, cả đời cũng không thể nào, dứt lời, Ngụy Đình phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại cho Ngụy Lão Phu Nhân một bóng lưng sạch sẽ, phản, phản rồi. Ngụy lão phu nhân tức giận tới mức cả người không khỏi lão đảo. Thấy vậy, Hồ thị lập tức đỡ bà ta lại, mẫu thân bớt giận, bây giờ Ngụy Đình đang nắm quyền, chuyện mà nó quyết định đương nhiên chúng ta không thể nhúng tay. Có điều an Bình quận chúa kia thì khác, nàng ta chỉ là một đứa mồ côi, mẫu thân tùy tiện dọa nàng ta một chút, nàng ta sẽ bỏ cuộc ngay thôi. Được Hồ thị trấn an, rốt cục Ngụy lão phu nhân mới kiềm chế được lửa giận. Sau khi rời khỏi chỗ Ngụy lão phu nhân, Trong lòng Ngụy Đình ngẹn một cục tức, suy nghĩ một lát, hắn dứt khoát xuất phủ, tới tìm Kiều Dư, mà phủ an bình quận chúa lúc này, Kiều Dư đang cầm danh sách xính lễ để đối chiếu với từng rương, sau khi xác nhận không có sơ sót, nàng liền sai người quân chúng vào nhà kho, Ngụy Đình không quấy rầy nàng, hắn đi thẳng tới tẩm thức của nàng, chờ nàng hết bận, mãi tới giờ dùng bữa trưa, Kiều Dư vẫn chưa đối chiếu xong, nàng đành phải tạm gác lại để lấp đầy cái bụng vì đói trước đã. Bữa trưa được dọn ở sảnh chính, Ngụy Đình cũng tới đây, hai người cùng nhau dùng cơm. Kiều Dư vừa rửa tay, vừa quan sát sắc mặt của Ngụy Đình, sắc mặt của hắn không thể nói là vui vẻ. Nàng nhớ lại ban nãy có hạ nhân chuyển lời một chút, sau đó làm như vô tình hỏi, Vương gia đang tức giận vì tổ mẫu à? Nàng biết cả rồi. Ngụy Đình hỏi ngược, Kiều Dư dùng khăn lông để lau đi bọt nước trên tay mình, sau đó nàng ngồi xuống, đáp: "Đương nhiên là ta đã biết." Tinh tức ngụy lão phu nhân tới trước cổng lớn của phủ nhiếp chính vương, công khai nói mình không tán thành hôn sự này, e là đã truyền khắp Tây Kinh rồi, nói xong, nàng gấp một đũa thức ăn, thấy dáng vẻ của Kiều Dư dường như không bị ảnh hưởng gì, Ngụy Đình có hơi bái phục phong thái này, nàng không hề lo lắng dù chỉ một chút hay sao, ta phải lo gì đây, Kiều Dư hỏi ngược lại hắn, ta gãi cho vương gia, đâu phải gãi cho tổ mẫu của ngài, mài chuyện này có vương gia lo lắng là được rồi, cũng đúng. Chỉ cần nàng không bị ảnh hưởng, ta liền yên tâm hơn. Điều khiến Ngụy Đình lo lắng nhất chính là sau khi nghe thấy những lời bàn tán đó, ý định của Kiều Dư sẽ gãi cho hắn bị lung lay. Kiều Dư đặt bát đũa xuống rồi nghiêm túc nhìn hắn, dường như vương gia chưa hiểu con người của ta rồi. Ngụy Đình nghi hoặc nhìn nàng, nếu ta đã đồng ý gãi cho ngài, chỉ cần ngài không làm mất mặt ta thì nhất định, ta sẽ không đổi ý. Kiều Dư nói, ngài không cần phải lo được lo mất cứ yên tâm xử lý phiền toái của mình là được. Ngụy Đình không khỏi chấn động, không gì có thể trấn an được nội tâm của hắn hơn những câu này của Kiều Dư. Tuy nàng không nói ra tiếng yêu, nhưng Ngụy Đình lại có thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa sau câu nói của nàng. đời này kiếp này chỉ cần hắn không phụ nàng thì nàng sẽ không bao giờ hối hận hay oán than gì. cam tâm tình nguyện bên hắn tới già. Ngụy Đình không cầm lòng được, ôm lấy Kiều Dư, có được câu này của nàng. Bổn Vương chẳng cần lời hay ý đẹp gì trên thế gian nữa, hơi thở của hắn phả quanh vành tay của Kiều Dư, khiến cho lòng nàng vô thức nhen lên xúc cảm tê dại, Kiều Dư nhún vai, đẩy hắn ra, nói, được rồi, ta vẫn còn đói bụng đấy, ăn cơm trước đã, Ngụy Đình, hắn lưu luyến thả nàng ra, lần thứ hai cầm bát đũa lên, vành tay của nàng đã đỏ ửng, nàng liếc mắt nhìn Ngụy Đình, cười cười rồi tiếp tục dùng cơm, mất tận hai ngày. Kiều Dư mới kiểm kê xong toàn bộ sính lễ mà Ngụy Đình tặng nàng, sau khi tính được con số về giá trị của những thứ kia, trong lòng Kiều Dư không nén được xúc động, tuy nàng không biết rõ tài sản trên danh nghĩa của Ngụy Đình nhiều bao nhiêu, nhưng số sính lễ trước mắt mà nàng nắm trong tay đã nhiều hơn toàn bộ tài sản của nhị phòng Kiều gia ở Cẩm Châu rồi, Kiều Dư đoán rằng Ngụy Đình đã trao hơn một nửa số tài sản của mình vào tay nàng. "Xuân Lan, ngươi đi mời Ngụy Cửu tới đây một chuyến." Nàng nói, sau đó dựa vào tháp mỹ nhân rồi ngắm nhìn thân chuối ngoài ô cửa, trong tay bưng tách trà thơm phức từ trên bàn đặng nhâm nhi. không bao lâu sau, ngụy cửu đã tới. không biết tiểu ngư cô nương tìm ta có chuyện gì thế? hai ngày trước, tổ mẫu của vương gia tới tây kinh, kiều dư đáp, không hiểu sao ta lại cảm thấy quan hệ giữa ngày ấy và tổ mẫu của mình dường như có bất hòa. tiểu ngư cô nương hỏi ta xem như hỏi đúng người rồi, ngụy cửu nói. Chuyện này phải nói từ những người đồng lứa của vị lão thái gia kia nữa, sau khi nghe Ngụy Cửu kể lại, có thể nói là Kiều Dư đã hiểu về Ngụy gia của xứ Trung Châu hơn. Nếu nói vị lão nhân đang ở phủ Nhất Chính Vương kia là tổ mẫu của Ngụy Đình thì cũng không sai, nhưng bà ta chỉ là vợ kế của lão thái gia mà thôi, không hề có quan hệ huyết thống gì với Ngụy Đình cả. Tổ mẫu ruột của Ngụy Đình là nguyên phối trước của lão thái gia, Chu thị. Năm ấy, Chu thị khó sinh Sau khi sinh được một năm hài liền qua đời, năm hài đó là phụ thân của Ngụy Đình, Ngụy Tông. Về sau, lão thái gia lấy Hồ thị làm vợ, chính là Ngụy lão phu nhân bây giờ, lần lượt sinh ra một nam một nữ, lấy tên Ngụy Diễm và Ngụy Quỳnh. Đời sau của Chu thị giống bài như đúc. Từ khi còn nhỏ, cơ thể của Ngụy Tông đã yếu ớt. Sau khi trưởng thành, Ngụy Tông chỉ có được một đứa con nối dõi là Ngụy Đình. Vào năm Ngụy Đình 12 tuổi, ông cũng buông tay trần thế. Dựa vào huyết mạch đích thứ thì Ngụy Đình mới là người tiếp quản cơ nghiệp Trung Châu, nhưng khi đó, hắn còn quá nhỏ, họ hàng Ngụy gia bàn tính, tạm thời để nhị phòng Ngụy Diễm thay mặt quản lý, chờ sau khi Ngụy Đình thành niên lại chính thức giao trả quyền lực. Có điều, vào 3 năm trước, thời điểm Ngụy Đình thành niên lại bất ngờ bị thích khách đuổi giết, không rõ tung tích. Mấy tháng sau đó, ai nấy đều cho rằng hắn đã không thoát khỏi. Nghe vậy, Kiều Dư cũng hiểu ra được Khó trách Ngụy Đình không thể gần gũi với vị tổ mẫu này, đám người Ngụy Gia ở Trung Châu kia tuy danh nghĩa là người thân có chung dòng máu với Ngụy Đình, nhưng sau lưng còn chưa biết chúng đã gài bẫy hắn thế nào đâu, người thân như vậy chi bằng không có còn hơn, trong lòng Kiều Dư không khỏi đồng cảm với hắn, Kiều Uyển cướp hôn phu của nàng, hại nàng hộp máu mà chết, nhưng toàn bộ Kiều Phủ lại không có người nào lên tiếng bất bình thay nàng, ngược lại ai nấy đều vui mừng chuẩn bị hôn sự của hai Châu Vân, Cẩm. Thật ra vương gia rất khổ, ngài ấy luôn cô độc nhiều năm như vậy, chúng thuộc hạ như ta nhìn thấy, trong lòng cũng không dễ chịu gì, Ngụy Cửu chợt nói, dù không dễ chịu, nhưng suy cho cùng, họ chỉ là kẻ bề dưới, không thể tiến vào lòng của chủ tử được. Tuy bọn Ngụy Cửu không biết khoảng thời gian 3 năm trước, khi Ngụy Đình mất tích đã trải qua những chuyện gì, nhưng nhìn thái độ bây giờ của vương gia, họ liền biết tiểu ngư cô nương đã trở thành chấp niệm của ngài ấy rồi.